Đến khi hỏi nó có nhớ gì hay không Thì nó cũng chỉ bảo Là nó nó chạy nhắm mắt đi tìm Và sau đó nó chui vào đây Nó đứng đến một lúc Thì nó nghe có tiếng Nó tiếng lao pháo lao pháo Bảo nó là phải đứng im ở đây Úp mặt vào tường đừng có mà quay ra Quay ra rồi đến lúc nó bắt đi đấy Chỉ nghe mỗi thế thôi Thì nó làm y theo như thế Sau đó đầu óc nó không Nó mụ mị nó không biết gì nữa Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện ma được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ phút mỗi ngày trên kênh YouTube Quang Tụ Live. Đến với chương trình ngày hôm nay thì A sẽ lại kể cho các bạn nghe chính những câu chuyện mà do các bạn khán thính giả gửi tới. À, hãy nhớ ủng hộ tốn ủng hộ các bạn khán thính giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện những tình huống diễn ra trong chuyện Biết đâu nó lại có một cái gì đó na ná như chúng ta đã từng gặp Kể lại câu chuyện liêu trai ma quái mà chính các bạn đã từng thấy trong cuộc sống Ở dưới phần comment hoặc là gửi vào hòm mail Ở bên dưới mô tả cho A hoặc gửi inbox qua các cái trang mạng xã hội của tôi Tôi sẽ đem câu chuyện của các bạn kể cho tất cả mọi người cùng nghe Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì một bạn một khán giả gửi tới bạn ấy thì là sinh ra vào cuối những cái năm 9x và lớn lên đầu những năm 2000. Vào cái thời điểm đó thì thú thực lòng với các bạn là những cái ví dụ như điện thoại, smartphone, phim băng đĩa nó vẫn còn là một cái thứ nó xa lạ. Ở nhà nào có điều kiện lắm thì mới có cái đầu băng. rồi VHS rồi. Có sau này nó có cái đầu đĩa VCD của tàu mấy cái ông chọc chọc đầu ấy. Đấy, rồi đi mua băng hoặc thậm chí không có điều kiện thì đi thuê băng, thuê đĩa về để xem phim trưởng, phim hoạt hình, phim gì đấy, đại khái là như thế. Hầu như đối với những đứa trẻ thì cái cái trò chơi chủ yếu Sau những cái giờ học chỉ đơn giản là chạy nhảy ô ăn quan Ở nông thôn thì ra ngoài đồng thả diều bắt cá Ở thành thị thì chạy đi chèo xấu hái me Ở ngay trên những cái con phố Chạy từ phố này sang phố khác chơi đủ trò Hoặc ra những cái khu công viên cộng đồng chơi Thế thôi Bạn ấy cũng như vậy Bạn ấy lớn lên trong giai đoạn đó Và bạn ấy học ở một cái trường trung học Tại uh, thành phố Cái thời điểm đấy thì chính xác thì bạn không nhớ rõ độ khoảng năm 2004 gì đó. Thì nhà trường bạn ấy lần đấy tổ chức một cái buổi sinh hoạt ngoại khóa. Bạn ấy nhớ hình như là giờ trái đất gì đấy. Thì cái này thì đúng thôi. Hàng năm thì các cái đơn vị trường học đều tổ chức cái hoạt động này nhằm giáo dục, bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện. Rồi đại khái là như thế. Về cái phần lễ thì xin phép mình không nói đến. Nó cũng như tất cả các buổi lễ khác thôi. Đối với một số người thì hào hứng, đối với một đa số các em học sinh thì thấy nó mỏi Đến phần cuối chương trình văn nghệ thì nó phấn khởi hơn một chút Cái này nó phụ thuộc vào người tổ chức chương trình Cá nhân tôi là người làm phong trào từ phong trào thiếu nhi bé xíu xiu cho đến phong trào thanh thiếu niên Tôi cũng làm rồi và cũng có nhiều năm làm phong trào công tác sinh viên Thế thì quan điểm của tôi thì khi tổ chức chương trình bao giờ cũng thế đối tượng của chúng ta là gì thì chúng ta tổ chức tất cả các hoạt động hướng về những cái đối tượng đó thì chương trình đó nó sẽ thành công còn chỉ hướng về trên sân khấu những người trên sân khấu, những người trên bục thì cái chương trình đó nó rất là nhạt nhẽo và mệt mỏi nó chả động là cái gì và chả có cái ý nghĩa gì cả đâu sau khi cái phần biểu diễn văn nghệ khối 6, 7, 8, 9 xong lúc đó thì Mọi người vỗ tay rất là hào hứng Cái đội nào biểu diễn xong đi xuống đứng sau sân khấu ra phấn khỏi Cái thời đấy mà có những cái nhóm nhân nào mà tập nhảy được Mấy cái bài kiểu capop nó mới về Việt Nam Ghê lắm, nó như kiểu là idol hot bây giờ đó các bạn Hò hét ở bên dưới cho nên là những người biểu diễn trên sân khấu Nó thực sự như là một ngôi sao nó, nó, nó phấn khởi kinh khủng Nhóm mắt nghệ cũng gồm có mấy bạn ở trong lớp của bạn ấy Và có khoảng tầm 13-14 đứa Lúc ấy trời đã tối rồi, xong buổi biểu diễn rồi, đèn đuốc đã tắt rồi Mọi người cũng bắt đầu ra về và ban tổ chức cũng đang thu dọn khuôn viên ở trong trường lúc đấy rất là tối Chỉ có cái bóng đèn hắt từ phía phòng bảo vệ xa xa hắt vào thôi Còn ở trong sân thì tán cây Nó chỉ có một vài bóng đèn ở hành lang chiếu ra thôi Cho nên là rất khó lòng nhìn rõ thứ gì đó quá xài tay cả. Thế nào mà chả biết là các bạn ấy rủ nhau thế nào lại chơi trò trốn tìm. Bởi vì nghe thấy người ta bảo nhau là chơi trốn tìm vào lúc tối trời như thế này, lại khuya khuya như thế này. Rất dễ bị ma giấu. Cái bọn trẻ con thì nó cứ dỉ tay nhau từ tay đứa nọ đến tay đứa kia. Câu chuyện nó cứ một lên hai, hai lên bốn, bốn lên... 88 lên 16, nó nó nó tam sao thất bản và nó càng kích thích cái trí tò mò của bọn trẻ. Thực tuy là cũng sợ đấy. Nhưng mà là trẻ trâu mà sợ thì sợ, nhưng tò mò thì cứ tò mò. à đám đều trâu trẩu như nhau. hết cho nên là cũng không để ý đến bất kỳ thứ gì khác hơn nữa bây giờ. Nó gọi là hết chương trình thôi nhưng mà cũng chưa muộn. Nếu như bình thường mấy khi được chơi vào giờ này, Đến giờ là bố mẹ gọi về hôm nay. Có cơ hội đi như thế thì thành tranh thủ bày trò một tí. Các bọn giao hẹn rồi bắt đầu là quản tù ti để xem đứa nào về bét sẽ phải nhắm mắt đi tìm. Không ngờ bạn ấy lại chính là cái người về bét. Bạn ấy phải nhắm mắt đi tìm. Cái trò thời này thì thể lệ ở mỗi nơi nó một khác phụ thuộc đa phần vào sự giao hẹn của những người chơi tức là của cái đám trẻ. Luật chơi nó đơn giản lắm. Chỉ... Ờ, từng đấy người thôi đếm ra thì có vẻ đông đó nhưng mà những đứa nằm vùng đã nắm địa bàn như học sinh ở trong trường này thì nói thật là liếc mắt cái biết ngay nó trốn ở đâu mà cứ quanh quanh quanh cái khu mà mình sẽ làm cọc tiêu đó, đứa nào mà lò dò lò dò đến cái là tao đứng đó tao sẽ bắt lọn hết thì bạn ấy úp mặt vào một cây cột và bắt đầu đếm 5 10, 15, 20 25, 30 lúc đang đếm bạn ấy tự nhiên khựng lại Bởi vì bạn ấy úp mặt vào cái cột nhưng bạn đã cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh, kiểu như là có ai đó đang đứng ở đằng sau thổi vào gáy bạn ấy vậy. Bạn ấy vòng tay ra xoa xoa gáy bạn bảo là mẹ sư đứa nào ấy, đừng có mà đùa bố mày. Bạn ấy vừa dứt lời thì cái cảm giác đó lo lại biến mất, không thấy nữa. Thì bạn ấy cứ nghĩ là có tình có đứa nào nó cố tình nó trêu bạn ấy thôi cho nên bạn đã trả đấy nhiều và bạn ấy bắt đầu đếm nhanh hơn. Lạ một điều là lúc ngồi nghe Các thầy đọc diễn văn trong cái buổi lễ Trời còn nóng như đổ lửa Thế mà bây giờ đứng đây Bạn ấy cảm giác cứ lạnh lạnh Thậm chí là nổi hết cả da gà Cái cảm giác đấy mà mãi đến tận sau này Khi kể cái câu chuyện này Cho mọi người nghe bạn ấy vẫn còn thấy ghê Nó không phải cái lạnh kiểu của thời tiết đâu Mà nó cứ dần dần gai gai ấy. Sau khi bạn đếm đến trăm Bạn quay ra thì bạn thấy thật Sân trường tối om vắng tanh vắng ngắt Xung quanh không có lấy một bóng người Cái đám bạn của mình nó đã trốn xong đâu vừa đấy cả rồi Và bạn bắt đầu đi tìm Cái ngôi trường này nó không quá rộng Tính ra mỗi khối thì được khoảng 3 lớp 6, 7, 8, 9, 4, 3, 12 Nó cũng chỉ đến thế thôi Chắc là đâu đó được khoảng tầm 400 học sinh là nhiều Với cái số lượng học sinh như thế Thì cái quy mô ngôi trường nó cũng không rộng Hơn nữa Đây là một ngôi trường thành phố Cho nên khuôn viên của trường cũng không không thực Có thừa quá nhiều diện tích Để mà bày vẽ Bạn bắt đầu đi tìm, ở trường mặc dù không rộng nhưng mà nhiều ngóc ngách. Xây các cái dãy nhà nó là một chuyện, mặc dù phòng học đóng cửa nhưng nó có vẫn còn có rất nhiều chỗ trốn. Ở nhà trường của bạn ấy còn đang có một tòa nhà đang được sửa lại, gọi là nhà xe. Cái nhà xe này cách nhà vệ sinh một cái cầu thang. Vì là nhà tòa nhà này đang trong quá trình sửa cho nên là một số lớp học vẫn còn chưa có cửa. Người ta mới chỉ kê được uh, có lớp thì vẫn còn để không. Có lớp thì đã đưa một vài bộ bàn ghế vào rồi nhưng khuôn cửa thì cũng còn chưa lắp. Ban đầu thì bạn ấy tìm. Bạn ấy tìm mái, bạn cứ đi lăng quanh, lăng quanh bạn tìm. Vẫn chưa thấy hai cả. Lạ nhất là... Là loáng thoáng bạn cứ nghe thấy bên tai như là có người đang nói chuyện thì thảo thì thảo. Cái tiếng nói nó rất là nhỏ. Nếu cứ loáng thoáng loáng thoáng thôi. Thỉnh thoảng thì ở trên mấy cái rễ hình lang bạn nghe có tiếng chân chạy. Lịch bịch lịch bịch lịch bịch. Chẳng hiểu sao tự nhiên bạn nhớ đến câu chuyện đi chơi bị ma giấu. Rồi có lần bạn đi nhà vệ sinh thì bạn có thấy mấy chú thợ trong đó đang nói chuyện với nhau. bạn ấy còn nhớ như in câu chuyện một chú chú bảo là ở đây nó cứ thế nào nhỉ mọi Nó như kiểu là có ma ấy. Thì một chú khác đáp là có thật đâu. Chú kia khẳng định là thật tao thấy lạ lạ lắm. Bạn ấy hóng hớt nhưng lúc đó thì bạn chẳng tin lắm đâu, bởi vì ngày nào bọn trẻ con nó chả đi học ở đây. Bao năm rồi đâu có thấy cái gì đâu. Đúng không ạ? Đâu có ai kêu là câu chuyện là trường này có ma gì gì đâu. Bạn ấy nghĩ là các chú thấy mình có khi là các chú trêu các chú dọa mình. Thế nhưng cái chú thợ kia chú bảo. Nhìn thì không thấy gì cả. Đây nó chỉ là cảm giác thôi. Mà mình ở đây, cái hồi mà đầu mình mới bám công trình nhiều ở đây. Mình ngủ lại ở bên bên, bên này mình thấy đêm nó lạnh lắm. Anh em mình đã đi làm nhiều nơi rồi. Cũng đã từng gặp những chỗ như thế rồi nhưng thường chỉ một lúc là mình lại quen, mình thấy bình thường nhưng ở cái trường này thì nó khác. Mình đi làm đến ở đây cả tháng rồi mà cơ hệ để xe cái bãi ngoài kia bước vào đến khu trong này là cái cảm giác ớn lạnh nó lại xuất hiện. Lúc ấy em còn tưởng là em ốm, thế mà anh em ai cũng thấy cả đấy. Trong lúc làm thì rõ ràng là ví dụ mình để cái bay bên cạnh ngoài đi ngoài lại. Nó đã biến đầu mất mãi mãi mãi lúc sau mới tìm nó tít ẩn kia. Mà rõ ràng là mình từ sáng đến giờ mình đâu có ra đến cái chỗ đấy đâu. Mà cái bay của mình nó ra đấy cả. Mạng nhện từ cứ hôm nay quét loay hoay loay hoay một mai nó lại thấy nó răng đầy. Và đặc biệt là khi mà mấy anh em đang làm cứ nghe nó văng vẳng vẳng bên tay. Giữa ban ngày ban mặt cái khu nhà này vì nó đang được xây dựng cho nên là học sinh không học ở bên này. Tiếng ổn nó cũng không có mấy. Nghe rõ ràng là có tiếng người nói chuyện gì Rồi mà gần lắm Thì mấy người thợ cứ thế Nói chuyện với nhau thì có một cái người Chắc là ông kiểu ông thợ đầu cánh Ông gạt phát đi Ông ấy mắng mấy chú thợ trẻ rồi nói lên tha lên thiền Đừng có nói vớ nói vận Rồi ông kheo đến tay nhà trường Người ta bực mình người ta bảo mình nói này đó nọ Người ta cắt việc đấy Bạn ấy thì nghe được hết Bạn ấy đứng đó bạn nghe được hết Cho đến cái giờ phút này khi đứng một mình Ở trong cái khuôn viên trường tăm tối Những cái lời mà các chú thợ say Đã nói nó lại dội lại trong đầu Bởi vì bây giờ chính bạn cũng đang có cảm giác đó Lạnh Lạnh Cái gai gai người và Tiếng thì thầm thì thầm nói chuyện Ở bên tai Âm thanh thì nó không lớn lắm Nó chỉ như gió thoảng thôi Nhưng mà càng về sau thì nó càng rõ Bạn ấy không hiểu rõ nội dung câu chuyện cái tiếng thì thầm đó là gì. Chỉ biết rằng đó là tiếng người đàn ông. Rồi có một giọng thanh thanh hơn kiểu như là tiếng của một người trẻ. Có lúc thì nó thèo thào, thèo thào tựa như là người bị ốm lâu ngày. Bạn ấy sợ. Cái cảm giác nó càng lúc, cái nỗi sợ nó càng tăng lên. Khi mà từ nãy đến giờ rồi. Vẫn phải chịu tất cả những cái cảm giác này mà vẫn chưa tìm được một đứa bạn nào Dường như kiểu là bạn ấy bị cô lập ở trong một cái không gian này vậy Cái cảm giác này trong tâm lý học người ta gọi người ta gọi là cảm giác cô độc Đồng thời là sẽ bị cái tình trạng gọi là tính vọng tâm lý nó xâm nhập vào trong đầu Có thể là có âm thanh đó thật nhưng nó chỉ xảy ra một lần Chẳng qua là con người ta bị cô lập trong một không gian quá lớn Sau đó là bị tấn công bởi những cái cái yếu tố tâm lý Dẫn đến việc là vô thức Những cái thư tác động kia nó có lập đi lập lại Có thể lần đầu là một cái âm thanh nào đó gì rào ở đâu đó Mình nghe được nhưng những lần sau thì là do mình tự ảo huyễn ra Cái trường hợp này đến đoạn này tôi chưa nói kỹ là thế nào nhé Thế nhưng chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Hai chân của bạn ấy cứ thế mà bước đi. Và dường như là bạn ấy đi theo cái tiếng thì thảo. Bạn nói rằng là đầu óc của em lúc đó vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Em vẫn cố căng mắt ra em tìm xem biết đâu có đứa bạn nào nó trốn ở đâu đó hay không. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao chân em cứ vô thức bước đi. Bạn ấy muốn quay lại gọi đám bạn. Thậm chí là trong đầu bạn ấy đã bảo hay thôi. Gọi chúng nó bảo không chơi nữa. Trong đầu đã liên quan đến Nghĩ đến cái chuyện ma quỷ rồi Hay là mình bị ma nó bịt mắt rồi Thế nhưng mà bạn ấy nghĩ là Chả đầu thì nghĩ như thế Nhưng mà mồm mà không nói ra được Cứ thế là bước đi trên cái dễ hình lang Đặc biệt là hướng về cái khu nhà C Cái khu nhà đang sửa chữa Lúc đang đi vào Đến đầu ngay cái đầu đốc Của cái khu nhà C thì đột nhiên Bạn ấy thấy một cái bóng trắng Lấp ló lấp ló sau ngay cái bụi cây cảnh Trồng ở sát bên cái lan can Của cái dãy nhà đó Nó cứ nó cứ vật Và vật và vật và Nó giống như kiểu là có một đứa nào Nó treo một cái cái bóng điện Lét Bật ở công suất nhỏ mờ mờ Giấu ở trong một cái bụi cây Nó cứ lấp ló lấp ló như vậy Bạn ấy tưởng là mình đã sợ Đến nỗi hét lên rồi Nhưng không Rất sợ nhưng lúc này Bạn không hét lên được toàn thân của bạn run cầm cập Mồm của bạn ấy khô răng cả lên Bạn bảo là lúc đây em sợ Em đến mức em không nó không phải là há hốc mồm mà hét lên Em chỉ biết là em nắm chặt tay chân Và em mím chặt môi thôi Cảm giác như người em nó gồng cứng cả lên Vừa sợ Nhưng cũng lại vừa tò mò Bởi vì Nhìn lúc đầu thì giật mình Nhưng ngay sau đó thì bạn thấy cái bóng trắng này Nó rất là dị thường Nó rất là dị thường Nó không giống như những bóng người bình thường Ở trên phim, trên ảnh Chúng ta vẫn hay thấy đâu Nó là một khoảng chăng trắng nổi bật Giữa đêm Bạn ấy tò mò và bạn nhặt một cái ống nhựa Bởi vì cái cái dãy nhà này Nó là cái dãy nhà đang xây dựng Bạn nhặt một cái ống nhựa lăm lăm ở trong tay Gơ ống kiểu để tự vệ Và bạn ấy giòn rén lại gần Khi đến khoảng cách đủ gần Bạn lấy hết sức bình sinh Bạn cầm cái gậy đó Bạn ấy chọc thẳng vào giữa cái đốm trắng trắng đấy. Ngay khi bạn vừa chọc vào trong cái lùm cây thì một cái tiếng hét như xé màn đêm vang lên. Trong cái khoảnh khắc đó bạn ấy thấy xuất hiện trước mặt mình là một cái khuôn mặt. Đúng là một cái khuôn mặt. Một khuôn mặt. Nhưng là một tiếng hét. Rồi ơi! Mất dậy! Sao mày lại chọc một ít tao Rồi ôi là rồi, cứ thế là mắng trực. Nỗi sợ lúc này lập tức biến mất và thay vào đó là một nỗi sợ khác. Một nỗi sợ khác. Bởi vì cái đốm trắng trắng bạn ấy thấy quả như là là cái vòng 3 của bà Lao Công. Hóa ra là bà Lao Công ở trường chính là bà ấy. bảy kêu lên như thế. Làm cho bạn ấy chuyển từ cái nỗi sợ ma thành một cái nỗi sợ khác. Rồi sau đó là bảy quay lại bảy cho bạn ấy một cái bà tai bạn bảo với gửi đến bây giờ em vẫn còn thấy rác nhắc lại câu chuyện mà em vẫn còn thấy rác. Bà lao công ở trường thì vốn bãi to khỏe. Béo bệ nói với anh chứ, cái lúc đấy thì nó vẫn chưa có cái nước nước nước lọc sạch kéo đến các lớp Mà mỗi một lớp chỉ có cái, cái cái cái cái thùng nước 20 lít mà chúng mình hay mua ở tiệm tạp hóa đó Bà ấy vác cái thùng nước đi băng băng Thế mà lúc đấy bà quay lại cái nại Phật thủ của bà ấy tăng vào mặt em Cái em cảm giác em quay phải đến 5 vòng mà vẫn còn thấy chóng mặt Mình cũng có tò mò hỏi bà Thế anh hỏi thật mà nha Thế sao bà ấy ở đấy làm gì Thì bạn ấy cười khí Bạn bảo lúc đấy thì em đầu óc nghĩ cái gì đâu Đến lúc bình tâm là em mới nghĩ ra lúc đấy bà đang đé bậy. Bà đang đé bậy ở đấy. Em nghĩ rằng là chắc là bà đang quét dọn ở cái khu đấy. Thế là... Chắc là buồn đé. Nhưng mà cái khu mà cái nhà vệ sinh thì đang sửa mà quay sang bên cái khu nhà bên kia thì nó xa. Bà tụt luôn vào lùm cây. Bây giờ buổi tối đêm hôm như thế thì bà ấy chui về đây bà đé chứ có cái gì đâu. Thì đúng lúc là em chọc cái gậy vào. Câu chuyện thì nó chỉ có đến như thế. Chứ nó không có cái gì cả. Chẳng qua là em nó thú thật với anh rằng. Cái việc giữa thực và ảo nó đến đến lúc đấy em vẫn chưa phân biệt được. Và thú thực là em vẫn còn thấy cảm giác sợ sợ. Bạn ấy mêu máu khóc lóc. Cầu xin bà Lao Công và ông bảo vệ. Tha cho. Bà Lao Công thấy... Nó, nó đã xin mình thì thôi Nhưng mà nó cứ nhắc đến cái chuyện là Tại vì cháu thấy nó chân trắng Cháu tưởng là cái gì thì cháu mới chọc vào chứ Cháu không có ý cháu mà biết là là Cô thì lúc đấy cháu đã thế này thế kia thế này thế kia Bà ấy, bà ấy xấu hổ quá Bà ấy hóa giận Bà lại càng mắng chửi ác Mười mấy đứa Học sinh ở lớp 6 Bé bé và khóc méo máu Khóc như gì Ông bảo vệ thì lâu lâu được dịp ra oai mà hình như là muốn lấy oai trước mặt của bà Lao Công thì Nét mặt của ông ngầm hầm, hầm loại bạn bảo ông như kiểu là là cảnh sát hỏi cung ấy Chúng mày có bao nhiêu thằng khai hết ra Chúng mày vào đây làm gì khẩn trương lên chúng mày định làm trò gian gì Các bạn ấy đều sợ vội vàng là khai hết ra có bao nhiêu thằng như thế này như thế này vào đây chơi như thế này Thế nhưng mà đến lúc đếm đi đếm lại thì chả hiểu tại sao Đếm mấy lần rồi kiểu gì thiếu mất một thằng Tổng cộng có 13 thằng chơi Từ lúc mà Quản tù xì đã thấy rồi Thế mà bây giờ đếm đi đếm lại rồi Chỉ có 12 thằng Người bị thiếu Là một thằng học cùng khối Cũng trong đội văn nghệ Ông bảo vệ tưởng là thằng này nó trốn Thế nhưng mà hỏi đi hỏi lại thì thằng nào, Thằng nào cũng bảo từ lúc Bắt đầu chơi trò trốn tìm Lúc bạn ấy nhắm mắt Cho đến giờ thì chưa ai nhìn thấy cái thằng Dũng kia đâu hết. Không thấy đâu hết. Cả bảo vệ và bà Lao Công đều đếm hết. Đúng là chỉ có 12 thằng thì bắt đầu là díu dít cả lên. Cả bọn cũng chia nhau ra cùng đi theo bảo vệ và bà Lao Công đi tìm hết các tòa nhà. Cũng không thấy thì bắt đầu thấy hoang hoảng rồi. Bà Lao Công sốt ruột thì tự nhiên dính đến cái bọn trẻ trâu này. Vừa bị một fan xấu hổ mà lại vừa bị một fan bực mình. Ông bảo vệ thì cứ thế mà vừa đi vừa cản nhằn chửi âm mỹ cả lên đấy Thậm chí là bọn trẻ con thì cứ mêu máu bắt đầu đổ tội cho nhau Tại mày, tại mày, tại thằng kia, thằng nọ Đến bây giờ thì điện thoại ngoài mốt bảo vệ Kêu gian gian như chống dục Và có lẽ là ông bảo vệ cũng đoán được Đêm hôm rồi các gia đình chưa thấy con về Có khi là gọi điện đến để hỏi đấy 89 10 là như thế Hoặc là gọi cho cô giáo chủ nhiệm Rồi cô giáo chủ nhiệm liên lạc đến đây đấy Ông ấy sốt ruột lắm Và không biết thế nào mà một đứa Ở trong nhóm đó tự nhiên nó nảy ra Một sáng kiến là bây giờ gọi Về nhà cho bố mẹ thằng Dũng Để xem nó về nhà chưa bởi vì nhà nó Là gần trường nhất Còn đang đắn đo thì ông bảo vệ Bảo đúng rồi gọi Quay ra bốt bảo vệ gọi Bởi vì lúc đó làm gì có điện thoại di động đâu các bạn Điện thoại bàn thì mới cũng chỉ nhà có nhà không Đấy là ở bạn ấy ở thành phố thôi Chúng tôi ở nông thôn mãi đến tận 2.000 ngàn Phải đến hai tôi nhớ không lầm là, là 2005 nhà tôi mới có cái điện thoại bàn Bấm số Có cái quần danh bạ giày cốp Chúng tôi ở tình lẻ mà Ừ tình lẻ thì lấy đâu ra Đứng nhiều lắm hôm mà Ừ. Bố mẹ đi vắng Gọi điện buôn chuyện Ví dụ thích thích cái đứa nào lớp gọi điện buôn chuyện Đứng mỏi cái chân Đứng ở chỗ cái máy điện thoại bàn đó. Sau một lúc đắn đo thì ông bảo vệ gọi Và tự giới thiệu mình là bảo vệ của trường Thì mẹ thằng Dũng nó rũ cả lên Kêu gào thảm thiết Bởi vì thường tự nhiên ban đêm Rồi tầm này con mình chưa về cũng đang sốt ruột Đùng gang bảo vệ ông gọi điện Đến cái thì Cái tâm lý của người lớn của phụ huynh cũng sợ. Nghĩ rằng không khéo là nhận hung tin. Nửa tiếng đồng hồ sau thì 13 nhóm phụ huynh đều đã có mặt đầy đủ. Cùng với đó là có cô hiệu trưởng, cô, các cô giáo chủ nhiệm. Rồi cả các cô gia thầy cô giáo trong đoàn thanh niên. Cả trường lúc này bật đèn đuốc sáng trưng và nháo nhào náo loạn như là ông vợ tổ. Ấy. Chỗ này có tiếng phụ huynh. Măng con, chỗ kia có tiếng còn có đứa khóc ré lên chắc là bố nó tức qua bố nó khảo cho mấy cái. Tất cả mọi người đều không giấu được sự kinh hãi khi mà đến bây giờ đông người như thế này rồi. Vẫn không tìm cái thằng Dũng đâu. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì ông bảo vệ chạy ra ông cầm theo cái quần đùi. Cái quần đùi chính là cái quần đùi của ông là cái quần đùi Thái Lan á. Ừ. Cái quần đùi kiểu ngày xanh xanh đỏ đỏ Nói thật là chả phải ngày xưa đến bây giờ tôi vẫn có Tôi vẫn mặc Thế rồi bạn ấy cũng nhận ra là Cái quần đùi đó là cái quần đùi cũ Đã dạo hết cả chun rồi Ông lấy ra ông cầm ông đốt Ông hiệu trưởng thì thấy thế thì trợn mắt bảo, Ôi ơi ôi, bác làm cái gì đấy Bác định đốt trường này à Thế rồi ông bảo vệ Không nói năng gì cứ thấy cầm cái quần đùi Mà treo khều Trên cái đầu gậy cứ đốt Sau đó là Cứ thế ở hũ hồn ba hồn b vía thằng Dũng ở đâu ba hồn b vía thằng Dũng ở đâu đứng ở giữa sân trường cứ tưởng rằng đó chỉ là cái tục cái mê tín rồi là một cái hành động nó tâm linh để gọi là an ủi tinh thần thôi thế nhưng mà chỉ tính ra độ thời gian bố của bạn đi ra của cây b bốt bảo vệ hút điếu thuốc nàoo thế thôi thì có người phát hiện ra thằng Dũng thật cu cậu đứng nép ở một góc sâu Ngay chỗ gầm cầu thang ấy Đứng với tư thế nghiêm và úp mặt vào tường Thế mà từ nãy đến giờ Có rất nhiều phụ huynh đi qua đấy bảo Em đi qua rồi em cũng nhìn mà đấy rồi Chứ không phải không đâu Em có thấy gì đâu Thế mà lúc này nó đứng ở đó Gọi lay like thế nào nó cũng không trả lời mắt Thì cứ nhắm tịt cả vào Kiểu như là nó sợ Nó không dám mở mắt ra ấy. Như kiểu là nó sợ rằng là mở mắt ra Nó sẽ thấy một cái gì đó rất là khủng khiếp Khuôn mặt của nó thì Sợ lắm Đến mức mà mẹ nó nhìn nó một cái còn ngã lăn ra ngất Cô chủ nhiệm nhìn thì cũng hết cả hồn cả vé Mặt nó Phải gọi là nó, nó trắng Nó trắng thế mà nhìn mà nó lại chuyển sang vàng vàng Nó giống như kiểu là người người chết Được vài tiếng đồng hồ Nó bắt đầu sang giai đoạn rút tuần hoàn này, Kiểu như thế Nó vàng ạch ra Cái bờ môi nó thì tím đen cả vào Và rớt rãi thì nó thề lè, lè rồi. Nước rớt, nước rãi nó chảy cả lên cái áo trắng Hôm nay là cái buổi là event mà Học sinh mặc đồng phục Nó thì biểu diễn văn nghệ nữa Nó mặc cái áo trắng nhìn trông bây giờ nước rãi, nước rớt nó chảy vào trông ghê lắm Và lúc này thì ông bảo vệ Ông chạy đến quả thật là người ta bảo rồi Chân nhân bất lộ tướng Ông bảo vệ này, ông ông ấy cũng là một tay cao thủ luôn Ông ấy đội cái mũ cối, tay ông cắp cái rùi trống. Ông ấy sấn sổ, sấn sổ tới. Cái dùi trống thì nó vừa là cái rùi trống mà nó cũng vừa là giống như là một cái vật để thị huy đối với bọn trẻ con. Mà cũng là cái để ông ấy tự vệ. Cứ ông ấy cứ đi tuần quanh trường là ông ấy kẹp cái rùi trống gần nách kìa. Bây giờ thì thằng Dũng vẫn đang ú mặt trong tường, không ai gọi được. Mà nó đứng rừng sừng có lay kiểu gì Nó cũng thể Lay được nó giật nó ra thì nó lại quay vào Ông bảo vệ thì vừa mới chạy đến nhìn thấy ông bảo Nó bị ốp rồi, nó bị ốp rồi Ông ấy nhìn xung quanh một hồi rồi Ông ấy xa ông ấy dỉ tay mấy đứa bọn chính các bạn ấy Bảo chúng nó đi vào nhà vệ sinh Một hồi sau thì cả đám đi ra Trên tay ông cầm một cái áo cũ cũ bẩn bẩn Không biết là ông lấy ở đâu ra Và cái áo nó bốc mùi khai Bọn mấy đứa, bọn bạn ấy thì có vẻ là hơi ngại ngại, xấu hổ. Và chưa kịp để ai hỏi thì ông ấy cứ thế. Ông ấy cầm cái áo đâu ông ốp thẳng vào mặt của cái thằng Dũng đó, ông lau. Ông lau mặt, lau mũi rồi, ông lau tay, lau chân cho nó. Và cái điều kỳ lạ đó là ông lau đến đâu một cái thì thằng Dũng người nó mềm quạt cả ra đến đấy. Người ta tò mò, đứng xem ông làm gì. Mấy ông bà phụ huynh thì còn đỡ. Chứ mấy thằng bọn bạn ấy đến lúc này... Nhìn mà ghê hết cả người Bởi vì các bạn biết là cái áo đó là cái gì Đó có phải là nước đâu Nước đái đấy Nước đái của chính mấy thằng bà các bạn ấy đấy Vừa bị ông bảo vệ bắt vào trong đấy Ông ấy nhặt đại đâu cái áo Chắc là của chính bọn học sinh Nó nó để vứt ở trường từ bao giờ bao giờ Cứ vứt một góc ấy. Ông nhặt đấy Ông bắt bọn nó đái vào đấy Và ông ra ông lau vào mặt vào người thằng Dũng Quả nhiên là chỉ một lúc sau thằng Dũng hoàn hồn Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người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 Úp mặt vào tường đừng có mà quay ra Quay ra rồi đến lúc nó bắt đi đấy Chỉ nghe mỗi thế thôi Thì nó làm y theo như thế Sau đó đầu óc nó không, nó mụ mị nó không biết gì nữa Mà trong khi đó Rất nhiều phụ huynh bảo Em rõ ràng em đi qua đêm nhòm vào Em còn bật đèn pin em soi vào Làm gì có Ông bảo vệ, ông cười, ông bảo bảo Đã bị cái thứ ấy nó che mắt đó. Thì nó có bảo đứng trước mặt mình Các cô, các chú cũng chả nhìn được đâu Sau cái vụ đó thì cả đội của các bạn ấy bị từ phụ huynh cho đến giáo viên Cho đình chỉ học 3 ngày để tự kiểm điểm Tất nhiên rằng là dù sao thì đây cũng là cái hành động trẻ con Đứng ở cương vị của người lớn thì cũng chỉ là để răn đe và giáo dục thôi Dù sao thì cái hành động này nó cũng không phải là sự cố tình phá hoại Mà chỉ là trò chơi con trẻ Chẳng qua là cái sự việc nó xảy ra nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Chứ cũng không phải là đến để quậy phá trường để mà phá hoại tài sản hay để đánh đâm nhau cái gì cả. Cho nên là ba cái ngày đó thì cũng các phụ huynh cũng đã thống nhất luôn với nhà trường là xin để cho chúng nó một trận. Chứ may là hôm nay nó thế này. thì biết đâu được nó còn xảy ra những cái gì đó hậu quả nó ghê gớm hơn thì sao? Có một cái điều rằng là từ các bạn ý. Cho đến các bậc phụ huynh Và cho đến các thầy cô giáo sau cái bữa đó Thì đều rất là nẻ Nẻ ông bảo vệ Vì những cái thứ mà ông ấy làm Cái thứ hai là các bạn cũng tự nhiên Thấy thân thiết với ông bảo vệ hơn Bạn ấy bảo là mãi cho đến những năm sau này Khi mà bọn em có cái dịp gì Hội trường Hoặc là ví dụ có cái dịp gì em qua bên trường lấy giấy tờ Rồi đến thằng em em nó, Sau này nó đi học Lên cấp 2 Em lớn có những lần em đi hòa phụ huynh thay cho bố mẹ em Thì em vẫn ghé qua chào hỏi chơi có khi ngồi uống nước trẻ hút điếu thuốc với ông bảo vệ. Rất là quý. Còn các bạn ấy tở đến giả. Tuyệt đối là không bao giờ loanh quanh loanh quanh. Ở gần cái khu trường học buổi tối nữa hết giờ là phắn. Cái câu chuyện về ông bảo vệ thì nó vẫn còn nữa. Nó vẫn còn nữa nhưng nó xảy ra ở phía ngoài khu vực trường. Ông bảo vệ này thì cũng là người trong cái tổ dân phố đấy thôi. Ông ấy vốn dĩ trước đây là ông là cựu chiến binh ở bên uh, đi bên Campuchia về. Và ông ấy cũng đã sau này ông kể cho bọn trẻ con nghe rất là nhiều chuyện bên Campuchia. Thì sau này thì bạn ấy sẽ kể thêm cho chúng mình nha. Còn uh, cái câu chuyện nó diễn ra ở cái khu phố đó. Ông ấy, vợ con ông ấy thì đã về quê. Các anh con trai thì về quê lập nghiệp Tại vì là ở quê Thì bây giờ nó là mang tiếng là quê thôi Nhưng nó lại mở rất nhiều những cái khu công nghiệp Thì các anh về quê lập nghiệp Cùng vợ và lấy vợ ở đấy Đất đai điền thổ thì lại có Ở quê luôn Và bà ấy thì đi theo Về quê cùng để chăm non Các cháu hộ vợ chồng Các con cái để chăm nó làm ăn Có mình ông ở đây thôi Và ông ở cái khu tập thể Người ta gọi là khu tập thể Nhà máy vòng bi Ở đấy, uh, hầu hết là công nhân của nhà máy vòng bi thôi. Một vài nhà khác thì là giáo viên hoặc là bộ đội. Có một mình ông ở cái gian tập thể đó. Và rất là tình cờ đó là sau này một thời gian ngắn khi mà cái năm bạn ấy học lớp 9 thì nhà bạn ấy lại chuyển về cái khu tập thể đó mang tiếng gọi là khu tập Nó rất là rộng. Nó có phải đến cả chục dãy bởi vì cả một cái cái cái tập thể công nhân của nhà máy phòng bi ở gần như là ở đây hết. đấy Thế nên là nhà bạn ở tít đầu dãy bên này, nhà ông ở tít đầu bên kia. Mang tiếng là cùng một khu nhưng mà cũng chả mấy khi gặp. Tuy nhiên rằng là bạn ấy thì cũng hay chạy chơi. Ở trong đó thì bạn ấy cũng thường xuyên gặp ông ấy nhiều hơn là những đứa trẻ khác. Thì có một lần có cái câu chuyện như thế này. Cái hôm đấy... Ở đầu bên bên kia của cái khu tập thể của nhà máy Vòng Bi thì nó có một cái hủm. Người ta gọi cái hủm đấy là cái hủm hố bom. Thấy bảo là từ ngày xưa, từ cái giai đoạn mà máy bay Mỹ nó ném bom ấy. Thì cái khu nhà máy Vòng Bi này là một trong những cái tâm điểm. Máy bay Mỹ nó ném bom rất là tợ. Xung quanh nó có rất nhiều hố bom và cái hủm này nó chính là một cái hố bom còn lại. Những cái hố bom nhỏ để người ta lấp đi, người ta xây lên các cái công trình. Làm vườn làm ruộng cũng có Nhưng cái hố bom này nó rất là to Thế cho nên là Người ta không lấp nữa Người ta để luôn làm một cái ao Đầu tiên thì từ cái thời Thủa ban đầu ấy thì là chính những công nhân Ở đây người ta thả cá người ta chăn nuôi ở đấy Còn sau này thì, thì Nó thành một cái ao hoang thôi Bởi vì là đến lúc người ta cũng Có thể là do người ta bận bịu ta Chẳng lẽ thành cái ao hoang cứ để không đâu Rau muống rồi là bèo tây nó cứ mọc ôm um tùm hết cả lên Thế thì hôm cái buổi ngày hôm ấy Là bọn trẻ con chiêu chiêu chiêu ở, ở nhà chơi Còn cái tầm của các bạn ấy thì lúc đấy là đi học cấp 3 rồi Đi suốt đi học suốt rồi Nó chuyển sang cái giai đoạn là cắm đầu ấm cổ học để sau này còn thi đại học đấy Chả biết là bọn trẻ con ở nhà nó chơi thế nào thì đến khoảng tầm 7-8 giờ tối Thì có một nhà cái Cô Lan Ở trong khu tập thể này cứ nháo nhào nháo nhào Đi tìm con Không thấy nó đâu cả Đám trẻ con chơi cả buổi chiều Ở trong cái mấy cái sân Nó có những cái dãy Thì mỗi một dãy đó thì trước nó đều có cái sân Bạn trẻ con nó cứ chơi qua đấy Ở chính trong khu tập thể đấy Thế bây giờ về hết rồi Mà chả thấy con mình đâu cả Mêu máu vợ chồng con cái Mêu máu nhỏ mọi người đi tìm Đi hỏi hết thì đứa nào cũng bảo là thường thường cứ thành thói quen đâu con nó cứ chơi ở đấy sau đó có đứa thì bố mẹ gọi về tắm rửa ăn cơm có đứa thì thường thường là cứ khoảng 6 giờ khi mà cáikem cái, cái loa ấy, cái loa của phường của hợp tác xã của tập thể của nhà máy nó có cái đứa đúng 6 giờ nó có cái nhạc tên tình tên tình báo ấy là xong tụ, tụ, bây giờ là 6 là 18 giờ tụ, tụ, tụ, tụ, tụ, đấy cái loa đấy Thì thường thường đến tâm đấy là bọn trẻ con nó tự biết... Đến giờ đấy là về chứ không thì ăn đòn... Các bạn đến đấy thôi... Đứa nào chạy về nhà đến đấy... Đứa nó cũng chả đấy đứa nào với đứa nào cả... Thì lo lắm... Thế nhưng mà cũng không nghĩ đến cái điều xấu đâu... Tại vì từ đây ra đến cái đường cái ghê thì nó... Nó xa... Nó phải vào đến gần cây số... Đi đường bê tông bé bé thôi... Đi ra ngoài đấy... Mới đến cổng của nhà máy là ở cái đường cái... Thế bảo là cũng chả có lẽ... Bởi vì trước giờ thì trẻ con... Ngoài cái việc đi học, rồi là đi theo bố mẹ việc này việc kia thì nó mới ra đấy thôi. Chứ cũng chả có đứa nào mà nó một mình nó đi ra đấy cả, như thế cả. Cái thứ hai nữa là cái thằng này thì nó bé, thằng này nó mới học lớp 1 thôi. Nó bé tí thì làm sao mà nó lại lần mò ra đấy. Mà lúc đấy thì cũng chưa nghĩ đến cái bắt cóc bất cứ gì đâu, nó cũng chưa có đến cái trường hợp như thế. Lo lắm. Mà cũng không nghĩ đến việc là ra cái vũng kia đâu Bởi vì cái vũng đấy nó là cái vũng lầy Nhiều năm rồi không nào nạo vét gì đâu Bọn trẻ con nó tuyệt đối nó Chả bao giờ nó mò ra đấy cả Cho nên người ta không nghĩ đến Nó là cái vũng lầy vũng sình Thì cũng chả nghĩ đến việc có thể đối nước được ở đấy Toàn là bèo Rồi là rau muống Các thứ Người lớn lội có khi còn khó Nó cũng chỉ ngập đến qua đầu gối là cùng thôi Thế thì cứ đi tìm Cuối cùng là đúng lúc là ông bảo vệ ông ở trường ông về. Ông nghe thấy thế thì ông ấy câu mày, ông nghĩ mãi. Và sau đó thì ông ấy bảo là bây giờ thế này. Nhà chị Lan về lấy cho tôi một cái bộ quần áo của thằng Cò mang ra đây. Cái bộ nào mà nó hay mặc nhất mang ra đây cho tôi. Thứ hai nữa là anh uh, xin cho tôi. 3 cái que nhang còn nguyên đó, Mà cứ xếp ở ngay trên cạnh bàn thờ Của nhà anh ấy Xin ra đây mang ra đây Nhớ là cái que nhang mà vẫn để bên cạnh ban thờ Thì thường cứ để một bó nhang đấy Cứ rút ra để thắp luôn ấy. Anh xin ra đây cho tôi Anh bóc luôn một cái nấm cho nhang của nhà anh ra đây cho tôi Thì ra nơi thì ông cầm cái cho nhang đang bôi vào cái áo đấy ba que nhang này ông ông ấy nhờ bọn thanh niên Là chặt trong một cái xào tre dài lắm Cao lắm Ông ấy cắm 3 que nhang lên đầu sào tre Và ông buộc luôn cái áo vào đấy Cứ thế là ông ấy cầm một cứ vậy, đứng ở giữa ông cầm lắc cái sào tre và ông cứ thế ông hú ba hồn bảy vía, tất nhiên là trong đó có cả cái bài khấn gì đó. Không rõ lắm. Ông khấn khứa khấn khứa. Thế rồi ông cứ cầm đó, đứng mọi người thì tò mò lắm, cái tập thể hầu như tất cả mọi người đều thấy sự lạ đều tò mò ra xem là bình tình nó thế nào. Ai nấy cũng đều nín thở. Trời thì chả có gió máy gì đâu. Thế mà khói của cái cái cái ba quay ngang ấy nó cứ thế nó bay phất về một bên để ông bảo vậy, ông cứ thấy ông lần theo và thế nào nó dẫn mọi người ra đúng ở chỗ cái cái vũng cái vũng lầy đâu ông ấy chỉ đấy ông bảo là tìm ở đấy đi thế mọi người thì nhìn nhau ái ngại thế cuối cùng là ông bảo là để đấy ông cầm luôn cái sào đó ông cứ gạt gạt gạt gạt gạt gạt trên những cái bèo các bạn biết bèo tây nó màu cao lắm nó màu cao um cả lên ông cứ gạt gạt đến khi ông làm mới cốp cái Ông va cái đầu cái que đấy vào một cái gì đó. Ông chỉ vào đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Quả thức là những người lớn lội xuống, soi đèn lội xuống, vạch bèo ra thì thấy thằng ôn con. Nó ngồi ở đấy. Nó ngồi bó gối lù lù ở đấy. Cả nhà nó mới ta hỏa bề lô lên thì bảo người nó lạnh toát. Mắt nó trọn lên mím chọt. Nó lên đến nơi thì lần này ông không làm như lần trước. Mà lần này Ông ấy bảo là gia đình mặc luôn cái áo này bà cho nó Mà cứ mặc vào đi Mặc vào xong rồi xong việc rồi mình cởi ra cũng được Mặc vào cho nó Thì mặc vào cho nó và bế nó về Thì bế về nhà nó tỉnh Rồi sau đó là thay giặt Lau nước ấm nước gừng các thứ cho nó thì Nó bảo Là nó đi chơi Các bạn về hết rồi nó chả còn ai chơi Thì nó cứ lủi thổi lủi thổi ba Nó thấy có người rủ nó Ra ngoài chỗ đấy Cái ao đấy Để đi bất nhãi Thì hỏi là cái người nào nó cũng không biết để Một thằng cua học lớp 1 đấy mà Nếu mà như trường hợp bình thường Thì chắc là cũng chả ai tin lời của nó Đúng không Thế nhưng trong cái trường hợp này Thì ai biết nó là cái gì Bởi vì những thứ diễn ra nó Trước mặt tất cả mọi người rồi Cũng phủ nhận thì cũng chả phủ nhận được Bạn đi Lại càng thêm đề phục Ông bảo vệ Những người dân ở khu tập thể Cũng càng nề phục ông bảo vệ Cho đến sau này Thì có một lần bạn ấy Cũng có cái cơ hội bạn ấy trò chuyện Thì bạn ấy hỏi bà sao bác biết những cái thứ đó Thì ông bảo vệ ông cười Ông hỏi ngày xưa Trong cái đơn vị của tao Là có một cái ông Là ông thầy thầy cúng Là đồng đội của tao Nhà ông đấy là 3-4 đời làm thầy cúng Người Hoa Thế cho nên là tao đi có những đêm mấy anh em tao hành quân Thì cái ông thầy đó ông cứ kể cho tao đủ thứ chuyện ma quái hay lắm Và ông ấy dạy tao một vài thứ Những cái mẹo dân gian Thế thôi Ông ấy cứ vừa nói vừa cười ấy, thế thì bạn ấy cũng nửa tin nửa ngờ Thì cứ nghe thế biết thế thôi Thế nhưng bạn bảo là quả thực là suốt bao nhiêu năm Bạn ấy cũng đã chứng kiến rất là nhiều Những cái sự ma quái Những ông thầy làm phép nọ phép kia Cũng bái dùm béng lắm Nhưng mà chưa bao giờ bạn ấy thấy Những người làm những cái phép nó đơn giản đến như thế Mà nó hiệu quả đến như thế Cái câu chuyện của bạn ấy Thì đến đây là dừng Nhưng mà mình vẫn cứ nịnh bạn bảo là Thế thì sau này Nếu mà có dịp Thì kể là những cái câu chuyện Của ông bảo vệ Ông ấy đã kể cho mấy đứa nghe cho anh Anh sẽ đem câu chuyện kể cho tất cả mọi người Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay nó vẫn là một câu chuyện liên quan đến học đường. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cái buổi tối hôm đó là cái buổi họp phụ huynh cuối năm của học sinh lớp 9. Bởi vì bạn này bạn là lớp phó cho nên là bạn ấy cũng được cử để ở lại hỗ trợ cô giáo chủ nhiệm dọn dẹp lớp rồi là Ghi các thứ lại Rồi lau bảng Kê lại bàn ghế Loanh quanh thì cũng nghĩ chỉ đến độ 6 giờ là xong Ai ngờ cái buổi họp phụ huynh Của lớp cuối cấp năm nay Nó lại nhiều nội dung Và đến tận 7h30 mới tan Bạn ấy cùng với mấy người là mệt Giã rời rồi Nhưng vẫn phải ở lại dọn dẹp Bởi vì đây đã được phân công nhiệm vụ Làm xong thì các bạn ấy sách xô ra cuối hành lang nơi có nhà vệ sinh Cũng là để lấy nước Lau lại cái sàn nhà Nhà vệ sinh lúc này Thì buổi tối Sau cả một cái ngày rồi Có lẽ là bà lao công bà chưa kịp dọn Nó nồng nặng cái mùi ammonia Mà cảm giác chui vào đó Thì nó phải gọi là Bạn ấy quên không mang theo cái khăn lao bảng Để giặt nó đi Cho nên bạn ấy chạy ngược về lớp lấy Một mình bạn ấy lúc này đi Ở giữa cái hành lang dài sâu hôn hút Và giữa các lớp thì nó tan hết rồi Cái dãy hành lang nó tối đen như mực Lúc đi ngang qua lớp 9A3 thì bạn ấy chợt là nghe có tiếng là kéo bàn ghế lục sục lục sục và tiếng chổi quét xoèn xoẹt, xoẹt ở trong đó. Bạn ấy nghĩ là có người cũng đang dọn dẹp như mình. Thế nhưng mà chợt là bạn đi được vài bước thì bạn ấy giật mình bạn ấy dừng lại. Tại vì là cửa lớp đó bạn ấy vừa đi qua thấy nó đã khóa ngoài. Bạn ấy dùng mình nốt được bọt. Lập tức là chạy ngược lại nhà vệ sinh chỗ mấy hình bạn mình. Ở đó thì còn có hai hình bạn nữa, bạn ấy bảo lại thì Cả bọn kéo nhau ra chỗ lớp 9A3 để xem. Thế nhưng lạ thay thì ra đến nơi thấy cửa lớp mở toang Và ở trên hành lang còn có cả vết nước sàn nhà mới lau xong. Còn lấp loáng lấp loáng. Phản chiếu cái ánh đèn nó chiếu xuống. Bạn ấy khửng lại bạn ấy mày bảo sao lạ thế? Ai lau cái hành lang này? Mồ hôi bạn ấy diện ra. thì một thằng bạn nhún vai bảo thì lau hành lang thế này thì chỉ có là bà lao công chứ còn ai cùng lắm thì là học sinh giống như bọn mình chứ ai. Thế nhưng bạn lắc đầu ẩn bảo là bà lao công về từ 5 giờ chiều rồi cơ mà. Hôm nay là như thế thì là phân công là các lớp tự dọn các bạn Thì một thằng chen vào thì đấy thì chắc là bọn lớp 9A3 chứ còn ai nữa. Bạn ấy lắc đầu. Bạn nhưng mà lúc tao đi qua thì tao thấy trong lớp tối om làm gì có ai đâu. Cửa còn khóa ngoài. Tiếng người dọn dẹp ở bên trong. Lúc này cả ba thằng nhìn nhau không nói thêm câu nào nữa. Cảm giác như là gió nó đang lùa vào đây nhiều hơn vậy. Cảm giác lạnh. Như là có người đang đứng ở trong cái lớp đó nhìn ra vậy. Cả ba thằng không nói năng gì nữa. Cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về lớp. Là lớp 9A7. Lau qua loa dọn dẹp qua loa cho nó xong rồi về. Thế nhưng mà vừa mới xuống... Dưới sân trường thì bạn ấy còn nhớ Còn cái tập sổ sách Mà cô giáo đã phân công cho các bạn ấy mang về Chứ mà để ở đây lỗ ngày mai có nhiều đứa nó đến sớm Có đứa nào nó nghịch thì chết Mang về Rồi mai mang đến cho cô Cả ba thằng lại lộn một vòng nữa ngược lên tầng 3 Lần này thì cả hành lang Đã được lau sạch bóng Vết nước loáng loáng vẫn còn in Không gian vắng ngắt Không có lấy một tiếng động nào cả Cũng chẳng có thấy một bóng người nào hết Thế thì Ba thằng dắt díu nhau đi đến gần chỗ Cái lớp 9A7 của các bạn ấy Bạn ấy nghe tiếng kéo bàn Kéo ghế và tiếng bước chân Người lịch lịch lịch lịch bịch Vọng ra Cả ba thằng đứng sững lại và tái mặt Nhìn nhau Chúng mày nghe thấy gì không Hai thằng bạn kia cũng gật đầu Có. Mà rõ ràng vừa rồi khi mà các bạn ấy đã dọn dẹp xong các bạn nhìn lại Thì cả cái tầng 3 này chỉ còn duy nhất là ba bạn ấy thôi Còn tất cả các lớp đều đã khóa cửa tắt điện rồi ba thằng luôn nước miếng nhìn nhau Từ cái khoảng cách từ trên tầng 3 đi xuống dưới sân từ nãy đến giờ Tính ra có bao nhiêu lâu đâu chạy ngược lên Tại sao mọi thứ nó lại thành ra như vậy ba thằng mới từ từ mở khóa cửa lớp Sau đó là bật đèn điện lên Thì lớp chống tinh chẳng có ai hết Tiếng động cũng biến mất như chưa từng có Bạn đã chạy đến bàn giáo viên Thì lấy cái tập um, sổ sách đó xuống Rồi thúc hành bạn mình là chuột Chuột nhanh, chuột nhanh Không cần nhắc thêm là cả ba Khóa cửa sau đó cắm đầu cắm cổ Chạy xuống dưới sân trường Chạy xuống dưới cầm trường rồi Thì các bạn ấy mới thở phào Và đến bây giờ bạn mới quay lại Bạn hỏi hai anh bạn mình là Thế chúng mày đã tin tao chưa Một thằng thì bảo tin Tao tin rồi, mà tao không hiểu chuyện gì Sao lại như thế Thì trong đầu của bạn tự nhiên là có cái gì đó nó lé lên Bạn bảo là thế chú mày có muốn biết là cái gì không Hai thằng gật gật đầu Và bạn ấy quyết định là kéo cả hai thằng xuống Cái khu ở dưới gọi là kiểu như nhà kho Là cái nơi để thứ nhất là dụng cụ lao động Để ghế nhựa học sinh Trong những cái buổi sinh hoạt ngoại khóa Và có một khu là để Những cái giấy tờ sổ sách cũ không quan trọng chả biết là Trong đầu bạn nghĩ cái gì mà Nó thôi thúc bạn ấy, dắt hai bạn mình đến đó. Đến cái chỗ này thì nó có cái bóng đèn ở phía ngoài. Và lúc mà các bạn ấy vừa đến thì thấy từ bên trong có bà lao công đi ra. Khuôn mặt bà tái nhợt vào đầu tóc thì hơi bù xù. Bà ấy đi qua các bạn ấy cũng chả nói năng gì cả. Cứ như kiểu là không nhìn thấy nhau ấy. Lúc này thì các bạn nó không sợ lắm. Tại vì dù sao thì chỗ này nó sáng hơn. Và hơn nữa là bây giờ cả ba thằng cũng đã hoàn hồn rồi. Lúc mà đi qua thì bạn đã giật mình Bạn quay lại bạn ấy hỏi thằng bạn Mày có thấy gì không? Tấn Nào là cái thằng Tấn đứng đằng sau ấy Nó bảo thấy sao? Rồi bạn ấy không nói năng gì nữa Và bắt đầu đi vào trong Bắt đầu xem xem trong cái đống giấy tờ hồ sơ Bạn ấy như kiểu là có người xui ở bên tai Bạn bảo là em vẫn còn nhớ như in lúc đó Em như là có người xui ở bên tai Em cứ thế em, em, lật một cách rất quen thuộc. Đầu óc của em thì vẫn cứ nhận thức được mọi thứ. Nhưng mà em cứ như kiểu là có người bảo em phải làm này, này, này. Em lật đến đúng cái tập hồ sơ đấy luôn rút ra cái một. Em lật luôn ra cái trang đầu tiên. Thì giấy đã ố vàng. Và trên cái trang giấy đó là có hình ảnh một người đàn bà mặc quần áo lao động. Tay còn đang cầm cái chổi cười rất là tươi. Có vẻ cái ảnh này là cái ảnh. Mà do các thầy cô giáo ở bên đoàn thanh niên chụp lại làm tư liệu. Khi mà bạn ấy rõ gian đây thì tự nhiên là hai cái thằng đằng sau xem cùng nó là ố lên một cái. Và bạn ấy bàng hoàng nhìn xuống. Trong cái giây phút nhìn xuống đó tay em thì vẫn rõ ràng cầm lên cảm giác như là người nào đang xui khiến. Nhưng mà đầu óc của em nhận thức được là Không. Em không muốn làm này và em nhìn vào cái bà, cái hình ảnh bà lão công đó để em đính hồn chính là cái bà hồi này. Bạn ấy tiếp tục lật những trang sau cứ như kiểu là rất quen thuộc rồi. Bạn ấy lật một mạch và đến khi bạn ấy dừng lại ở một cái tờ giấy chứng tử. Trên cái tờ giấy chứng tử đó là tên Rồi là các thông tin của bà Lao Công Và cuối cùng thì ghi một cái dòng chữ là Đã mất năm 1998 Do tai nạn giao thông Trên đường đi làm buổi tối Cho đến giờ phút này Thì cả ba thằng lặng người Mặt mũi không còn một giọt máu Bạn lắp bắp Cái, cái, cái người dọn dẹp ở trên tầng 3 ấy. Chính là bài ấy đấy. Cả ba thằng không ai nói năng gì nữa Vội vàng là chạy về Không dám ngoái đầu lại Về đến nhà Hôm ấy bạn ấy cũng không ăn uống gì Bạn ấy chỉ chào bố mẹ qua loa Bạn bảo bạn mệt, bạn đi ngủ Đêm hôm ấy bạn ấy sốt rất là cao Bạn ấy sốt cao lắm Bạn bảo là Bố mẹ em còn sợ quá Còn phải đi mua hạ sốt Cái loại mà Mình thì mình không không chuyên vị học cho lắm Nhưng mà im imbu ở Cái loại mà tức là nó hạ sốt rất là nhanh Rồi cả đêm hôm đó là cứ sốt xỉnh, xỉnh xỉnh xỉnh như thế. Đến sáng ngày hôm sau còn không cả dậy nổi đi học. Bố mẹ bạn ấy rất là lo. Rồi đến tận chiều tối ngày hôm đấy. Thì bạn ấy giật. Bạn ấy co giật. Bố mẹ đưa đến bệnh viện. Và hai cái thằng bạn nó cũng đến thăm. Thì bố mẹ cũng có hỏi là đêm hôm qua chúng mày ở lại chúng mày làm cái gì cái gì. Có cái vấn đề gì không. Thì hai anh bạn mới kể lại. Sau này bạn mới biết tôi lúc đấy bạn không biết Bạn sốt ly bì Hai bạn kể lại thì bố mẹ thấy trột dạ Và cuối cùng là Đi xem một cái bà thầy Là bạn của mẹ bạn ấy Một cái bà thầy đồng Thì bà đồng mà bảo có thể Có thể là cái hồn ma của cái bà lao công Trêu Bây giờ thì chắc là cái thằng Con nhà mày là bị Cái bà đấy bà cũng nhập hồn vào Bà ấy trêu Thì thôi Bây giờ cứ để cắt cơn sốt đi. Sau đó là xem là đưa về đây. Tao làm một cái lễ giải hồn đi. Thì sau vài ngày thì bạn ấy đỡ cái cơn sốt. Rứt cơn sốt rồi bệnh viện cho về. Thì bố mẹ bạn ấy đưa bạn về đấy. Toàn bộ trong quá trình đó thì bạn bảo là đầu óc của em nó cứ nó cứ lú hết cả lên. Em cũng không có cái nhận thức gì cả. Em cũng mơ mơ màng màng ngơ ngơ ngát ngát. Và em được bố mẹ em đưa về. Để cúng bái về điện của bà Đồng nó Cúng bái Bà Đồng cúng bái rất là lâu Rất là kỹ Thì sau đó về thì em cũng không thể có vấn đề gì nữa Tuy nhiên rằng là Cứ đi học Được vài ngày thì lại xảy ra chuyện Mà những cái chuyện đó thì mãi Đến khi bình thường là em mới biết Ví dụ như là có một cái hôm thì Bạn ấy các bạn ấy chỉ học ca sáng thôi Đến buổi chiều Thì các bạn đi học lò để chuẩn bị thi vào 10 Và Mọi người về hết rồi Loanh quanh loanh quanh về hết rồi Em cũng chả biết là trời xuôi đất khiến thế nào Em đi em lấy cái cái trổi sẻ Cái trổi dài của những người lao công họ nó dài Và cái cái cái những cái sợi trổi nó cũng rất là dài Nó cứng đấy. Em đi ra chỗ sân đằng sau sân bóng Em quét mà giữa trời chưa nắng trang trang như thế Nắng tháng 5 Nó nắng trang trang luôn Em cứ đứng em quét Quét đến khi mà em lả người em gục ở đó Thì có thầy cô giáo thấy, thì mới vội vàng là đưa em vào phòng y tế. Rồi có lần thì, đang trong cái giờ thể dục, cũng chả biết, em cũng không biết là đầu óc em nghĩ cái gì nữa luôn. Em cứ thấy là em, em bỏ, lặng lẽ em bỏ ra một góc, ra chỗ cái bể nước của trường. Em chui trong bể đấy. Đến lúc đi tìm tán loạn thì có một thằng bạn nó thấy em đi ra đằng đấy thì mọi người mới ra tìm. Thì ngó vào thế em ở đấy. Đến lúc này thì thú thực với anh là các bạn của em. Có những đứa quý thì chả nói nhưng mà có nhiều đứa nó đồn thổi lung tung nó bảo em bị điên. Có những đứa thì nó về nó kể bố mẹ. Bố mẹ nó bảo là có khi là học nhiều quá rồi có khi là bị tâm thần. Mà cái người lo nhất là bố mẹ em. Cái người lo thứ hai là các thầy cô giáo ở trường chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì. Còn em thì đến cái thời điểm đó thì đầu óc của em cũng chả có cái nhận thức gì đâu. Em cứ cảm giác đầu óc của em nó cứ lú mề cả đi. Cuối cùng thì bố mẹ em lo quá. Bố mẹ em mà nhất lại đang là cái kỳ chuẩn bị thi để chuyển cấp. Nó rất là quan trọng. Đôi khi thì thi vào cấp 3. Nó còn quan trọng hơn cả thi đại học các bạn. Đặc biệt là ở cái thời buổi này. Bố mẹ em lo lắm. Thì bố mẹ em một mặt là xin cho em nghỉ mấy ngày. Ở nhà để chăm sóc theo dõi Một mặt khác thì bố mẹ em quyết định là Làm việc với nhà trường Cái việc này thì nó không phải là cái việc chính thống Mình cũng không thể nào mà Tự nhiên ở Mỹ dùm beng lên Mà thôi thì cứ lặng lẽ biết với nhau như thế Bảo nhau là làm như thế thôi Thì bố mẹ em cũng mời Cái bà đồng kia đến Để xem Thì bà đồng đến soi siếc xem siếc Thì em cũng chỉ được nghe mẹ em kể lại thôi Bà đồng bảo là Cái bà lao công đó Hồn của bà vẫn còn quanh quẩn Ở đâu đây quanh trường Và có lẽ là vì Em hợp vong hợp vía của bà ấy, Cho nên là bà theo theo Thành ra là bây giờ nó mới ra cái sự như vậy Thì Bà Lao Công tìm đến con cháu à, Bà Đồng bà tìm đến con cháu Của bà Lao Công đấy Để hỏi Han ra câu chuyện Rồi một mặt là làm một cái lễ Xin với nhà người ta là cho làm một cái lễ Ở bên nhà cái bàn thờ của bà lao công Một mặt thì bị xin với nhà trường Cái này thì nó không phải là cái việc Gọi là mình có thể làm nó Nó, nó, nó dùng beng lên Mà cứ lặng lẽ làm với nhau thôi Biết với nhau thôi Làm ngoài giờ là một cái lễ Ở ngay chính cái phòng kho đó Cái phòng kho đó thì trước đây Thì chủ yếu là bà lao công bà quản lý Thứ nhất là để các cái đồ dụng cụ vệ sinh Rồi là nước tẩy rửa các thứ Và sau này thì cái tủ hồ sơ đấy Mới được đưa vào nhà trường thì nó cũ rồi và nó cũng không quá quan trọng. Thì đưa xuống dưới đấy. Thì là một cái lễ ở đó. Ờ, loanh quanh mất vài ngày. Thì cũng là lúc là sau mấy cái ngày em xin nghỉ. Thì em cũng đi học lại như bình thường. Chuẩn bị vào học kỳ 2. Thì nó cũng không có vấn đề gì xảy ra nữa. Mọi việc thì nó đã yên rồi nhưng... Bà Đồng bà bảo em là thuộc dạng người là vía của em rất là nhạy Với những cái sự tâm linh Thế cho nên là bà Đồng dặn bố mẹ em là sau này rất là cẩn thận Cho đến khi bà thi xong Vào 10 rồi, đã có kết quả rồi Chỉ còn đợi là chuẩn bị vào trường cấp 3 nhận lớp nhận bạn thôi Thì có một cái lần là như thế này Em ở chỗ em nó có một cái ngã ba Người ta gọi là ngã 3 Hàm cá sấu Bởi vì trông nó như kiểu là con cá sấu nó há mồm lên Và ở cái ngã ba này thì nó xảy ra rất là nhiều Những cái vụ tai nạn Thứ nhất là vì mật độ giao thông nó lớn Một đường là rẽ sang bên trường uh, trường Khu trường học Tức là trường cấp 1, cấp 2 mẫu giáo Cấp 3 là đều ở, Đi theo cái đường nhánh bên đây Một đường thì sau này là cái khu công nghiệp Người ta mở thì nó người ta mới mở đường ở bên này Còn một đường thì là cái trục đường chính Thì ở đây Cái buổi sáng nó rất là đông Nó rất là đông luôn. Và có lẽ chính vì cái lưu lượng giao thông nó quá lớn mới dễ xảy ra tai nạn như vậy. Thì cái hôm đấy buổi sáng em cùng với lại hai đứa bạn. Là đi đến để nhận lớp cơ ba ấy. Đến trường cơ ba để nhận lớp. Thì lúc mà đi đến cái ngã ba đó. Thì bọn em đã đi rất là chậm. Hai đứa em đi xe đạp điện. Đi rất là chậm luôn. Và tự nhiên là em nhìn thấy trong cái đám người nợp nợp nợp ở trước mặt ấy. Là có một người mà... Em thì em, em nhìn cái mặt đấy là em không thấy quen Thế nhưng mà trong đầu của em Cảm giác như là thân quen lắm Đứng ở ngay cái đầu bên kia vậy em Thì tự nhiên trong đầu em nó như có cái gì bảo là Đấy là người quen của mình Đấy người ta xin đi nhờ đấy Thì em với đứa bạn em Mỗi đứa đi một cái xe đạp điện đang dừng ở đây Để chờ cho cái lượt người ở bên kia người ta đi qua đã Bởi vì ở cái ngã ba này nó chưa có đèn Giao thông và chưa có cái người phân tín hiệu thôi, Thì cứ mạnh ai người ấy đi thôi Bởi vì cái khu cái đường bên khu công nghiệp nó mới mở Cho nên là chắc là người ta cái cũng chưa chuẩn bị cơ sở hạ tầng Chả biết lúc đấy đầu óc em nghĩ cái gì Em tự nhiên em vít ra sạp điện chạy lên Em nhớ là em chạy lên cho đến khi em nghe rất nhiều người hét ầm cả lên Và tiếng còi xe mầm Thì lúc đấy em bàng hoàng Là tự nhiên đầu óc em trong giấy lát nó tỉnh lại Và em ngẩn lên em nhìn thấy Cái người vậy vậy em vẫn ở kia luôn, vẫn còn đang vậy vậy em luôn. Đứng trong cái đám người tấp nập. Và em nhận thức thế là có rất nhiều người đang hét lên và từ phía đầu bên khu công nghiệp có một cái xe container to lắm. Nó đang ầm ầm ầm, nó chạy đến. Em đang đứng lửng lửng ở đó. Nếu như mà em còn đứng đây thì trăm là cái container đó nó táng thẳng vào em. Thì trong cái dây lát đó thì theo một cái phản xạ. Là lập tức là em nhảy xuống xe... Em hất cái xe đạp điện ra và em cũng nhảy xuống Em lùi lại Thì cái container nó xẹt qua nó va vào cái bánh xe đạp điện của em Đánh đột một cái Đến nỗi mà cái đầu xe đạp điện của em Là sau này bố em bảo là nó còn bị vẹo cả Cái cổ trục cái gì gì đấy Chứng tỏ là cấu va đập của nó không vừa Mà cũng may là em nhảy xuống xe rồi Em nhảy sang một bên rồi Chứ không anh chết Thế thì khi mà em ngã la ra đất đấy Thế thì khi container nó chạy qua em Thế điều đầu tiên em làm là theo cái phản xạ là em ngẩn Em nhìn Cái người ở bên đám người kia thì biến mất rồi. Chỉ còn lại rất nhiều người họ đứng lại bởi vì họ thấy có cái vụ tai nạn xảy ra. Mọi người mới chạy lại đỡ em dậy thì không sao cả. Em ngã nó chỉ được gọi là đau đau thì thôi chứ cũng không xây xác gì luôn. Thì rất là may như thế. Thế sau cái buổi đêm về em kể lại bố mẹ em. Thì bố mẹ em cũng lại đưa em sang bên nhà bà Đồng hỏi. Bà Đồng bảo rất có thể là một cái vong nào đó nó đã mất ở đấy. Có khi là nó thấy mày nhẹ vía cho nên nó hiện ra, nó dụ đấy, nếu như mà lúc đấy mà mày không tỉnh lại nhanh thì có khi là mày ở lại đấy theo nó đấy. Một lần khác nữa là năm ấy là bạn ấy học lớp 12 rồi, bạn ấy đi học thêm, mà các bạn biết đối với những học sinh lớp 12 thì đi học thêm rất là nhiều. Về muộn, bạn ấy đi học thêm cách nhà khoảng ở cái lò đấy khoảng tập 4 đến 5 cây số, bạn ấy không nhớ chính xác lắm. Thì trên cái đường vào lớp học thêm đó Nó có đi qua một cái nhà Có cái Hai cái ngôi mộ Ở trong vườn Mà bạn ấy bảo nhiều lần đi qua Mỗi lần đi qua mà trả hiểu làm sao Em lại cứ nhìn vào đấy Em lại cứ phải vô thức em nhìn vào hai cái ngôi mộ đó Cái hôm đấy thì trời nó cũng tối muộn rồi Bọn em tan muộn Cái ca học của bọn em muộn 9 rưỡi bọn em tan Em với lại hai đứa bạn nữa Em đèo một đứa Còn một đứa thì đi xe đạp điện riêng Em đèo một đứa đi qua thì tôi chờ nó tối. Hai cái ngôi mộ đó là sơn trắng. Quét velvo hay sơn gì đấy màu trắng. Mờ mờ ở trong vườn. Cái bờ tường nhà đấy thì nó xây dặn tường lửng và nó cắm những cái nan nan nan, nan bằng bê tông ấy các bạn. Cho nên là nhìn vào rất là rõ. Và lúc đi đến đoạn đấy thì vô thức, bọn em đang trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Thì bạn em nó kể thôi là vô thức... Tự nhiên thấy em chả nói năng gì nữa Và cứ ngoảnh lại đi này chả nhìn được Thì hai đứa bạn em nó gọi mấy lần liền Thậm chí cái đứa ngồi đằng sau em Nó còn phải lay lay em mấy cái Nhưng đầu óc em lúc đấy mụ mị cả đi Em cứ nhìn vào hai ngôi mộ và em thấy Ở giữa hai ngôi mộ đó Có một người Nhưng nó không phải là ra cái bộ rắn người Như bình thường mình đâu mà nó cao Bảo anh ạ Nó cao lêu đêu ở bên cạnh đấy Nó có một cái cây hồng Cây hồng nó hơi xà xà sang có lẽ là gia chủ người ta trồng người ta làm cảnh. Mà cái người đứng nó cao phải đến đến tận cành trên Cái hồng tính ra là phải gần 3 mét liền. Cao lêu nghêu như vậy đứng ở giữa hai cái ngôi mộ đó. Còn đưa tay vậy vậy em cơ. Đầu óc của em mụ mị mụ mị đi. Mà em bảo trăm lúc đấy là em nhìn thấy bằng thật. Bởi vì là em đang chạy xem làm gì có chuyện em nằm mơ được. Bạn em nó một đằng sau nó gọi cũng được Thì cái xe nó lặng cho Thế là cả hai đứa là lao luôn vào bên cạnh Và bên cạnh sát cái bờ tường của cái vườn nhà đấy Nó có cái rãnh Lào đánh đột cái Ở đầu em là táng vào cái cạnh bờ tường Bé mét máu me cả ra Thì mấy đứa mới kêu rời kêu đất lên Thì những cái người hàng xóm Ở xung quanh đấy mới ra hỏi han tình hình đến khi ngồi vào trong nhà người ta, bình tâm trở lại, người ta cũng đã rửa sơ cứu vết thương cho, một mặt là chờ bố mẹ các bạn ấy đến thì mới hỏi nữa thế mà làm sao mà lại thế. Hai đứa bạn mới kể là nó tự nhiên nó đang đi rồi nó ngơ ra rồi nó như thế thì hỏi đến bạn thì bạn ấy bảo em lúc đấy thì cũng cũng đã hoàn hồn rồi, nhưng mà em vẫn còn sợ lắm. Và em mới bảo là có người như thế như thế thì cái bà mấy bà hàng xóm bảo làm gì có ai trong cái nhà đấy. Cái nhà đấy ngày xưa ấy, Là có cái bà già Bà ấy, Con cái cư xử với bà ấy, Chẳng ra gì thì bà ấy uống thuốc diệt cỏ Rồi bà ra cái mộ Cái mộ một bên lúc đấy mới chỉ có một cái thôi là Ông ấy nằm ở đấy từ lâu rồi Bà ra mộ của ông ấy bà ấy khóc lóc Thì lúc từ lúc chiều có người đi qua Đã thấy bà ấy khóc lóc đấy rồi Bà than thở là con cháu bà ấy không cư xử Bà không ra gì thôi Thế này bà chết quách đi cho xong Thì người ta cũng chỉ nghĩ bà có khi người già Có khi giận con giận cái cái gì thôi Thì đến tối ngày hôm đấy Là khi mà cái vợ chồng Cái cô con gái Đi về gào khóc lên Thì hàng xóm đáng giềng mới chạy sang Thì mới vỡ lở ra Là bà ấy uống thuốc diệt cỏ Bà ấy chết từ bao giờ ở mộ rồi Và sau này thì người ta chôn luôn Gia đình là chôn luôn bà ấy nằm cạnh mộ của ông. Thế nhưng mà chuyện đến đó chưa xong. Sau khi mà bà ấy mất đó, thì cái gia đình cô con gái đó lao đao. Đủ thứ chuyện. Cái người chồng thì đi làm ở nhà máy chả biết thế nào. Rồi đến lúc xảy ra cái sự cố thiệt hại rất là nhiều. Và bị ban giám đốc người ta đình chỉ công tác một thời gian. Cô ấy thì... Chả biết là buôn bán ở chợ thế nào mà đến mức mà tiền nông là bị nó lừa. Cả đống. Thế thì người ta, làng xóm người ta cũng tò mò. Và người ta hỏi hàn, người ta dỉ tay nhau rằng là thì ra là khi mà bà cụ còn sống vợ chồng nhà này nó bạc lắm. Nó bạc lắm. Nó cứ nhằm nhè, nhằm nhè nó gạ bà cụ sang tên mảnh đất cho nó. Bà cụ chưa nghe thì bắt đầu là chúng nó Chúng nó bạc với bà cụ lắm Chúng nó mặc kệ bà cụ ốm đau Nó mặc kệ hết Nó cứ ở chung nhà Nhưng mà coi như là không tồn tại trong mắt Thậm chí là có, có lúc bà cụ muốn bế con nó, nó còn không cho Nó bảo bà già bẩn rồi hôi hán rồi Và cuối cùng là đến mức đỉnh điểm là nó nó ăn riêng Nó tự nấu tự ăn Nó mặc kệ bà già Mặc dù là trong cùng một mái nhà như thế ở Tính ra là vẫn là ở trên nhà trên đất của bà ấy. Mặc dù là con gái ruột đấy Thế mà nhiều lúc là mắng chửi bà cụ thậm tệ luôn. Có lẽ chính vì những cái điều đó bà cụ nghị quẩn. Và bà cụ đã uống thuốc diệt cỏ. Và có lẽ người ta nói rằng là có khi bây giờ là bà cụ về quả quán. Duy nhất là hai đứa con nhà đấy thì không làm sao thôi. Còn hai vợ chồng không đến mức gọi là thiệt hại đến người. Thế nhưng mà nó cứ long đong long đong đến mức mà sợ quá. Phải dọn đến nơi khác ở. Dọn về bên đằng nhà chồng ở. Không dám ở đây nữa. Mà cái nhà này... Đầu tiên thì cũng có cho thuê đấy. Thế nhưng mà người nào đến ở một thời gian là cũng sợ. Thì cạnh cái mộ đấy, hai cái mộ đấy người chồng có trồng một cây hồng. Bảo có người ở đấy bảo đêm ấy. Cái cây hồng nó là cái cây hồng giòn, cái quả nó rất là dai. Chứ nó đến khi mà nó chín nẫu nó mới rụng các bạn. Chứ nó không như là cái hồng mềm. Cái hồng giòn đấy. Thế mà bảo đêm ạ quả hồng nó cứ rụng bình bịch, bình bịch luôn. Nó cứ rụng bình bịch, bình bịch. Đến sáng mà trời không có do máy gì cả Đến sáng ra cứ như kiểu là bị con gì nó vẩy Nó rụng đầy Ở quanh hài mộ Rồi có những đêm Là ông chồng ông dậy cái, cái người, Hai vợ chồng cái người thuê ở Mà có những đêm dậy đi vệ sinh Thì vô tình nhìn ra Cái rãnh nước mà cái chỗ mà bạn ấy Lao xe xuống ấy Có cái bóng người cao lêu đeo cứ lội bì bõm bì bõm Dọc cái rãnh nước đấy. Sợ quá là dọn đi dần dần là cũng chẳng ai dám thuê ở nữa. Cho đến bây giờ ở nhà nó bỏ không làm gì có ai đâu. Mày nhìn thứ thứ mày nhìn thấy không phải là người đâu. Bố mẹ bạn ấy lại một lần nữa hết hồn, hết vía và lại đưa lên nhà bà đồng cái cúng kiếng. Sau này thì mới yên. À, đến khi bạn ấy học xong cao đẳng bạn ấy ra ngoài đi làm thì cuộc sống nó dần dần ổn định lại. Thì bà thầy bà nói rằng là thôi. Thế bây giờ mình đã xác định là không theo cái nghiệp âm này Thế nhưng mà thôi thì cứ lâu lâu ở trên điện của bà thầy Dù sao thì cũng là chỗ thân quen Trên điện của bà thầy có lễ gì thì cứ lên Mình cũng chẳng đặt lễ cầu kỳ nhiều Bà, bà Đồng này cũng là người rất có tâm Chả đặt lễ cầu kỳ nhiều coi nhưng là thôi thì mình xin khất xin gửi lễ ở đây Để tránh đi những cái tai cái vả Tại vì bạn ấy là người cũng có căn có quả gì đấy Nhưng mà vì cái điều kiện cho nên là không ra hầu được Thì thôi mình cứ khất khất đến chừng nào không khất được nữa thì thôi thì bạn ấy cũng có chia sẻ là như thế thì anh cũng có nói với bạn ấy rằng là thú thực là anh không ở bên dạng căn quả anh cũng không biết thế nhưng mà ở trong cái, cái cái cái cái phép phù thủy mà theo như anh đã đã biết, đã học sơ sơ ra lông một tí Thì quả thực là trong bất kỳ một cái đường tu nào cũng thế. Khi mà con người đã có căn có quả dạng như kiểu là chấm đồng như các bạn vẫn nói. Thì phải ra hầu. Còn nếu như thực sự vì cái điều kiện không ra hầu được. Thì có lẽ là mình cũng lên đi khất lễ. Thì anh nghĩ rằng cái việc đến nó cũng rất là bình thường thôi. Bởi vì ngày ngày bình thường ngay ra mùng 1. Thì mình cũng vẫn thắp hương thắp khói Rồi một năm kiểu gì chẳng có đôi ba lần Mình đi chùa đi miếu đi đình đi phủ Đúng không Thế thì cái việc đó rất là bình thường Hơn nữa là cái bà Đồng đã nhiều lần bà giúp mình như thế Nhiều năm bà giúp nhà mình như thế Cũng tính là chỗ thân quen Thì cái việc mà trên trên điện của bà Đồng Có lẽ bà cũng đã nói rồi Không cần tiền bạc cầu kỳ lễ to Lạt lớn làm gì Đôi khi chỉ là đăng trà quả thực làm địa quả Đến tấu lễ Thì cái việc đấy thì anh nghĩ là cái việc rất là bình thường Thì mình mình nên làm thôi Thì cái cái, cái cái căn của mình là như thế Nhưng cái số của mình nó không Nó không theo hầu được thì thôi đành phải khất Đến chừng nào thì theo như ý bà Đồng nói Đối với cái góc nhìn của anh Thì cái bà Đồng đó là cái bà Đồng rất là có tâm Bà đã giúp gia đình bao năm rồi Thì chứng tỏ bà là người rất là có tâm Đấy, có tâm có đức Thì thôi mình cứ theo như thế cũng được Còn cái việc mà Đôi khi trong cuộc sống em Nhìn đến cái này cái kia thì có thể đúng Như bà Đồng nói Cái vía của em nó rất là nhạy Yếu thì anh nghĩ không phải không hẳn là yếu vía Mà nó rất là nhạy Em có thể tiếp cận với những cái thứ Nó Mà người bình thường không thấy được Cái này thì có lẽ là ở đây Khi mà nghe cái câu chuyện này thì cũng có rất nhiều bạn Cũng có cái những cái cảm giác như thế Thì đó là những cái người mà Cái tần số Cái điện âm của các bạn Nó rất là gần với cái tần số Điện âm của những cái thế lực siêu linh kia Thế cho nên là người ta nhìn thấy mình Mình cứ hiểu đơn giản là như vậy Mình có thể tương tác với người ta Ở một cái mức độ nào đó Thì cái này thì cũng chả tránh được Biết làm nào được Đúng không ạ? Thôi thì <cười> Có thở có tiếng, có kiên, có lành Chỉ biết đến thế thôi Và nếu như những bạn nào mà đã có những cái cảm giác như vậy Mà đã biết thêm những cái kiến thức đó Thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới Để cùng giải thích cho các bạn Đã kể câu chuyện này nghe Cũng có thể là tôi cũng biết thêm vài thứ Biết đâu tôi lại chia sẻ với các bạn Nhiều thứ nó còn hay ho hơn nữa